các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có lẽ nổi cái việc đạo công giáo chủ trương cấm đa thê đã đổ làm cho vua quan tức điên lên rồi. Bởi đàn ông thời xưa hễ có chức có quyền thì chẳng ai chịu lấy một vợ bao giờ. Cho đến nay, thưa quý thính giả, thỉnh thoảng tôi đọc báo hay xem sách, thấy vẫn có người bảo rằng thiên chúa giáo là sản phẩm ngoại lai, không phải văn hóa dân tộc. Tại sao thì ở nước ta có tôn giáo nào không du nhập từ nước ngoài đâu? Khổng giáo, Nho giáo thì từ Trung Quốc, Phật giáo thì từ Ấn Độ, chỉ khác là các tôn giáo ấy bám rễ lâu đời ở nước ta hơn Thiên Chúa giáo nên dần dần đã biết thành văn hóa dân tộc, dù nguồn gốc đích thực là xuất xứ từ nước khác. Chân thực tế có lẽ chỉ có đạo thờ mẫu thường gọi là đạo Tam phủ hay tứ phủ mới là tín ngưỡng dân gian thuần túy của Việt Nam mà thôi. Phật giáo hiện diện lâu đời ở nước ta từ thế kỷ thứ nhất, nhưng với bản chất hiền hòa của đạo từ bi nên gần như không có va chạm gì với Thiên Chúa giáo. Đúng như bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ dâng lên vua Từ Dức năm 1863 có đoạn như sau: Xét ra đạo Công giáo vào nước ta từ đời Lê, Trước tiên các giáo sĩ Bồ Đào Nha đến giảng đạo ở tỉnh Hưng Yên Tiếp đến các giáo sĩ người Pháp, người Y Pha Nho Được nhiều người tin theo Lúc bấy giờ giáo dân và những người trong ba đạo Phật, Lão Khổng Tuy tín ngưỡng khác nhau nhưng vẫn ân ái tiếp đón nhau Lễ nghĩa đối đải nhau, năng lui tới với nhau không có gì hiểm khích Vì đều là con dân của nhà nước mà thôi Thật ra thì đạo khổng không phải là một tôn giáo Chứ đạo ở đây chỉ có nghĩa là đường lối hay con đường Khổng tử chỉ dạy cho người ta Con đường sống, cách sống quy định lại trật tự xã hội Theo tam cơn ngũ thường Đạo Phật mới đích thực là một tôn giáo Hiểu theo định nghĩa thông thường là Có đấng giáo chủ sáng lập Có chiết thuyết, có giáo lý, có kinh kể Và có hệ thống tổ chức của giáo hội Đạo Phật là đạo giải thoát Đức Phật thấy con người ngủ lạn trong bể khổ mới tìm đường giải thoát cho chúng sinh. Như thế thì cả đạo Phật hay đạo Khổng hay đạo Lão đều nhắm đối tượng là con người hiện đang có mặt trong xã hội. Duy chỉ có đạo Thiên Chúa là tôn giáo duy nhất truy tìm về tận nguồn cội để đặt ra câu hỏi ai sinh ra con người, ai tạo dựng nên vũ trụ này và câu trả lời dứt khoát là phải có một đấng tạo hóa. Gọi chung là thượng đế và người công giáo gọi là thiên chúa. Các nhà nho thủ cựu ngàn đời chỉ biết nghe lời Khổng Tử với cái trật tự bất di bất dịch là quân sư phụ, vua đứng cao nhất rồi tới thầy rồi mới tới cha. Vua là thiên tử tức là con trời, tất nhiên ở vị trí cao nhất. Bỗng bây giờ nghe nói đạo công giáo là thiên chúa còn đứng trên cả vua vì thiên chúa dựng nên loài người làm các nhà nho thấy chướng tai gai mắt và coi công giáo là kẻ thù vì dám phá vỡ cái trật tự quân sư phụ đã ăn quá sâu trong trí các ông. Thật ra thì đạo Phật có mặt ở nước ta từ thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên và nhà nào thờ Phật thì đức Phật cũng đứng trên ông vua, chứ có gì lạ đâu, chả nhẽ bàn thờ Phật lại đặt dưới tượng vua? Như vậy thì gia đình công giáo đặt tượng Chúa cao nhất có gì mới mẻ đâu, tại sao lại phải diệt Người thờ Phật vẫn tôn trọng trật tự xã hội lâu đời là quân sư phụ, người thờ Chúa cũng y như vậy, chứ có phải vì theo đạo Chúa rồi bất tuân phép nước, bất kính đối với thầy và bất hiếu đối với cha đâu. Theo tôi thì có lẽ trọng tâm nằm ở điểm này, chỉ vì công giáo có tổ chức chặt chẽ lại tập trung thành từng giáo xứ và giáo dân hết lòng tuân phục hàng giáo phẩm, cho nên triều đình đâm ra sợ, sợ sức mạnh của sự tập trung ấy. Xuống chi các linh mục từ Âu châu sang nước ta giảng đạo lại quen dùng những thuật ngữ tôn giáo mà người ngoài đạo dễ ngộ nhận, chẳng hạn như đạo binh đức mẹ, đạo binh xanh, chiến sĩ đức tin, chiến sĩ truyền giáo vân vân, khiến vua quan hoặc hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc là công giáo tổ chức quân đội riêng rồi sẽ có ngày âm mưu làm loạn, cho nên thà dẹp trước để đề phòng. Tôi lấy thí dụ tư Việt Nam cho đắc lộ viết lá thư gửi vua Louis thứ 14 của Pháp có đoạn như sau: Tôi nghĩ rằng nước Pháp hiện là quốc gia sùng đạo nhất thế giới, hẳn có thể cung cấp cho tôi nhiều chiến sĩ lên đường chinh phục toàn cõi Đông Dương. Đoạn văn này ngay cả Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net